Ngôi ngô túng túi thế này lại bị nói giống phụ nữ Mì Sơn nghĩ đến tên đệ tử mới đến Một khuôn mặt vuông vứt Vuông hẹt như tâm vắng cửa cao ngất kia Hấn, thuyệt thế biển nam Mì Sơn ôm bụng cười bò lăn dưới mặt đất Tân mì ở sùng linh cóc đã nửa tháng Quả nhiên đúng như dự đoán Sáng sớm hôm nào cũng có một con chim sơn ca bay tới đáp xuống trước mặt nàng Đó là một loại linh thú nhỏ của Tân Tà Trang Chuyên dùng để truyền tin tức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 khéo thành. Thanh kiếm gỗ trong tay hắn vung lại giữa không trung, từ ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra hóa thành luồng sáng trong mắt. Kèm theo đó là âm thanh vù, vù cực kỳ chói tai. Thanh kiếm lúc này giống như có sự sống, bay vòng lượng quanh người con hổ yêu. Một lát sau, đột nhiên lại giữa không trung, chỉ nghe âm một tiếng rơi vỡ tan thành tro bụi. Đây vốn chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường nên không thể chịu nổi